Trong các thị trấn ở trong toàn huyện, trên tất cả các con đường đều dán thông cáo. Trên thông cáo có dán một bức ảnh là một người đội mũ và đeo khẩu trang lái chiếc xe máy điện. Người này trong bức ảnh ngoài đôi tay, tất cả những vị trí da trên cơ thể đều không lộ ra, là nam hay nữ cũng khó phân biệt được, càng không thể nói đến gương mặt sao. Trong bản thông báo nói người này đã tham gia một vụ án mạng vô cùng nguy hiểm hy vọng nhân dân nếu ai biết được tình hình hãy đến đồn công an gần nhất để tố cáo tiền thường là hai mươi vạn tệ nhưng đã mấy ngày trôi qua không nhận được bất cứ lời tố cáo nào điều này cũng nằm trong dữ liệu của cao đông mùa đông đi xe máy điện đội mũ đeo khẩu trang là việc rất bình thường ai lại chú ý đến có người này đi qua bên cạnh mình chứ quấn hồ người nam giới đi chiếc xe máy điện này vào cuối tháng mười một lộ diện bây giờ đã sắp cuối tháng mười hai rồi suốt cả một tháng ai còn nhớ được chứ? Và Lâm Tiêu cũng giống như đã chìm xuống biển không hề xuất hiện. Vụ án Lâm Tiêu mất tích xảy ra không lâu, Cao Đồng đã phái người đi liên hệ với nhà mạng để kiểm tra tín hiệu di động. Nhưng đến tận bây giờ hệ thống thu nhận tín hiệu của nhà mạng không nhận được bất cứ tín hiệu gì của di động của anh ta. Cao Đồng biết nguyên lý phát hiện tín hiệu của di động. Trong tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là pin của di động đã bị hung thủ lấy ra, hai là di động này trước mắt đang hoàn toàn ở trong khu vực ngoài vùng phủ sóng, bất luận thế nào, vụ án Lâm Tiêu mất tích cũng không thể nào tiếp tục điều tra được nữa. Cao Đông không có cách nào thi triển được tài năng, vốn dĩ nhạc phụ của anh ta bảo anh tiếp nhận vụ án này là bởi vì họ đều cho rằng đây là một vụ án giết người báo thù, rất dễ phá được án. Vậy thì một vụ án lớn mà lại Dễ dàng phá được giao cho Cao Đông Có thể tăng thêm thành tích cho anh Năm sau đổi nhiệm kỳ Có cơ hội được làm phó giám đốc sở công an thành phố Sau này lại bồi dưỡng thêm một đợt Tranh thủ trước 40 tuổi Có thể kéo anh lên đến cương vị lãnh đạo Phó giám đốc sở công an tỉnh Nếu như vậy Cao Đông dựa vào độ tuổi trẻ trung của mình Và bản lĩnh thực sự của mình Trước khi về hưu đất có tiềm lực Được thăng chức thành giám đốc sở công an tỉnh Điều duy nhất không ngờ được rằng Đây lại là vụ án không có manh mối. Cao Đồng tiếp nhận vụ án nán giải này, mãi mà vẫn không trình lên cấp trên được hồ sơ tổng kết vụ án, như vậy thì chỉ có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của anh ta mà thôi, xem ra việc thăng chức năm sau lại có chút phiền phức rồi. Về phía Tử sách thì mấy hôm nay đều rất bận rộn. Hôm nay anh ta cũng giống như mấy hôm trước, ngồi bên cạnh ô cửa sổ trong một căn phòng ở tầng 6 trong khách sạn Bán Đảo. Khách sạn bán đảo là khách sạn năm sao, có tất cả hơn ba mươi tầng. Ba tầng dưới là nhà hàng ăn, tầng bốn là hội sở tư nhân. Từ tầng năm trở lên là phòng cho khách thuê. Hôm nay là ngày thứ tư anh ta ở trong căn phòng này rồi. Trong phòng tắt đèn, tối lời nhờ. Trong chiếc máy vi tính ở phía sau anh ta đang bật nhạc để tiêu khiển thời gian, là phong cách cổ điển. Anh thích những ca khúc cũ từ những thập niên tám mươi anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn đồng hồ bây giờ đã gần sáu giờ tối lại cầm chiếc kính biến vòng có công năng nhìn xuyên màn đêm vén một góc rèm cửa dày nặng nhìn về phía quảng trường ở bên dưới đây là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại chỉ có đủ sự nhẫn nại mới có thể đảm bảo được độ hoàn mỹ của công việc giống như đối phó với lý Ai quốc bảy sự khác biệt duy nhất mục tiêu lần này là Trương tương bình chờ đợi hơn mười phút anh ta nhìn thấy xe của trương tương bình tiến vào quảng trường của khách sạn ở dưới lầu đây là chiếc xe audi cùng đời với chiếc xe audi second hand của anh ta trương tương bình dừng xe ở một góc phía quảng trường sau đó xuống xe bước vào trong khách sạn từ sách biết ông ta chắc là đi ăn uống tiếp khách thường thì sau khi ăn xong họ sẽ đánh bài một lúc thói quen này cũng gần giống lý ai quốc chỉ là lý ai quốc thích cờ bạc hơn trương tương bình mà thôi Trương Tương Bình sau khi bước vào trong khách sạn Từ sách bèn đặt chiếc kính viễn vọng trong tay mình xuống Bây giờ việc có thể làm duy nhất là chờ đợi Hy vọng tối nay Trương Tương Bình có thể đi chơi về muộn một chút Cơ hội chọn lựa để mưu sát Không phải ngày nào cũng được Mà cần phải dựa vào thăm thính thăm dò. Ba hôm trước Có hai hôm Trương Tương Bình đều đến khách sạn bán đảo Chỉ có điều Hai hôm này ông ta ra về đất sớm Chưa đến 8 giờ đã về rồi đó đang thời gian sớm như vậy thì Từ không có cách nào để đa tay. Từ ngồi xuống trước máy tính lên mạng giết thời gian. đến tám giờ anh ta nhìn đồng hồ đeo tay quay trở lại bên cửa sổ cầm kính viễn vọng nhìn thì thấy xe của Trương Tương Bình vẫn còn ở đó. nửa giờ đồng hồ sau anh ta lại trở lại cửa sổ dùng kính viễn vọng nhìn xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó. lại trôi qua nửa giờ đồng hồ nữa đã đến 9 giờ, anh ta lại một lần nữa đến bên cửa sổ nhìn xe của Trương Tương Bình vẫn ở đó. Trong lòng Từ có chút kích động, xem ra hôm nay Trương Tương Bình sẽ về rất muộn, nhưng anh ta quyết định vẫn đợi thêm một chút nữa. Chờ đợi là một việc vô cùng đau khổ, đặc biệt là người đi săn ôm cây đợi thỏ, sau khoảng chờ đợi bao lâu như vậy, nhìn thấy con thỏ đến gần, người đi săn trong lòng thường rất kích động. Nhưng việc ôm cây đợi tỏ cuối cùng có thể thành công hay không, điều then chốt nhất chính là sự nhẫn nại. Khi con thỏ còn chưa chạy vào trong bẫy, anh đã bội vàng để vây bắt, để lộ bản thân, vậy thì tất cả công việc ôm cây đợi tỏ chờ đợi bấy lâu lúc trước đều mất công vô ích. Chỉ có đầy đủ sự nhẫn nại, chờ đợi đến đúng thời khắc con thỏ thực sự sao vào bẫy, anh có thể nhanh chóng ra tay. Lúc này đây, con vật đi săn mới thuộc về anh tử sách thuyết phục bản thân mình chớ nên nóng vội hãy chờ đợi thêm bây giờ mặc dù đã chín giờ tối nhưng nếu như trương tương bình chỉ mấy phút sau đã đi thì sao ra tay vào khoảng thời gian này vẫn không phải là thời cơ tốt tốt nhất là ra tay sau mười giờ lúc đó trên đường phong tây gần như không mấy người và xe qua lại nữa có thể bảo đảm ở mức độ cao nhất rằng mình sẽ không bị bất cứ ai nhìn thấy cho nên hay là bình lâu thêm một chút cũng không thể để bại lộ bản thân mình. Cho dù hôm nay là một cơ hội khó có thể có được, nhưng nếu để lỡ thì vẫn có thể nắm bắt cơ hội lần sau để thanh toán đồng ta. Nhưng một khi đã bại lộ bản thân mình, vậy thì không bao giờ còn cơ hội để tiến hành kế hoạch nữa. Thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi đi. Lần này, từ sách tay lên xem đồng hồ, thời gian đã chỉ đến chín giờ bốn mươi phút. Nhìn ra bên ngoài xe của trương tương bình vẫn ở đó tự sách thầm gật đầu tốt lắm chính là lúc này anh ta cởi chiếc áo lông vũ to gành vướng víu đồ sang một chiếc áo khoác màu be vàng khá gọn nhẹ lúc đa tay thì tay chân nhất định phải thật linh hoạt anh ta khoác chiếc túi đi cầu thang máy xuống dưới quảng trường ở dưới lầu khách sạn quảng trường bãi đỗ xe này rất động ngoài chiếc máy quay giờ cổng ra vào quảng trường không có những máy quay camera giám sát khác, đây là sự thuận lợi của anh ta, nếu không, anh ta vẫn còn phải tìm một chiếc xe để che giấu bản thân mình để tiến hành công việc. Anh ta quan sát một hồi, trên bãi đỗ xe không có ai đang đứng, bèn lặng lẽ đi đến bên phải chiếc xe Audi của Trương Tương Bình, anh ta giả vờ cúi người xuống thắt dây giày, đặt một miếng sắt xuống dưới lốp xe trước ở phía bên phải với tốc độ nhanh nhất Trên miếng sắt này có một giấy đinh châm lốp Anh ta khét đè miếng sắt này vào trong lốp xe Sau khi khởi động Bánh xe chắc chắn sẽ đè lên những chiếc đinh Tiếp đó Anh ta lại dùng cách tương tự Đặt miếng sắt gắn đinh vào lốp sau Phía bên phải xe Do miếng đinh châm lốp Đặt ở vị trí giữa lốp xe chích vào phía trong Cho nên những người đứng ở bên cạnh xe Không nhìn ra được sự khác thường nào Cả quá trình đó chỉ tốn mất mười mấy giây Từ sách chuẩn bị ồn thỏa, đứng dậy, rời khỏi quảng trường, chuẩn bị dùng cách thức tương tự, né tránh máy quay camera giám sát, đi đến đường phong Tây để chờ đợi đón đường. Đoạn đường phía nam của đường phong Tây, cái chỗ lần trước Lý Ái Quốc gặp nạn khoảng 200m. Đây là điều cần thiết, mặc dù Lý Ái Quốc gặp nạn đã hơn 20 ngày rồi, nếu như chọn lựa ra tay đúng nơi Lý Ái Quốc gặp nạn, thì khó tránh khỏi tạo nên sự cảnh giác tiềm ẩn trong tâm lý của Trương Tương Bình từ sách đứng ngờ sau gốc cây bên đường cầm kính viễn vọng lặng lẽ quan sát phía trước cái chỗ anh ta không xa ở trên luồng xe phía bên phải rắc đầy những mảnh chai bia vỡ sau đó mấy mét ở luồng xe phía bên trái cũng rắc đầy mảnh chai bia vỡ trương tưng bình một mình lái chiếc xe audi đi từ đường duyên hải nam đẽ vào đường phong tây chuẩn bị trở về tiểu khu phong tây nghỉ ngơi tối nay không uống nhiều rượu cả tối chơi bài mười ba lá ngồi lâu ở nơi ngập ngụa mùi thuốc lá cảm thấy hơi mệt mỏi ông ta mở quạt gió của điều hòa trong xe vô cùng ấm áp lúc này ông ta nhìn thấy trên luồng đường phía trước mặt có rất nhiều mảnh chai bia vỡ ông ta chửi thề một câu thằng giờ hơi nào nổi khung lại vứt bỏ chai bia lung tung ông ta đành phải dẫm phanh xe chuyển hướng sang bên trái đi trên luồng đường bên trái vừa mới chuyển hướng sang bên trái Liền nhìn thấy phía trước ở luồng đường bên trái Cũng đầy vò mảnh chai bia Chắc chắn là xe chở hàng quá tài bị rơi xuống Mẹ kiếp Ông ta chỉ có thể Lại phải dẫm phanh lần nữa thận trọng vòng xe sang luồng đường bên phải Đúng lúc này Ông nhìn thấy ở trước đó không xa Có một người đang khoác túi đi bộ Ờ Đây chẳng phải là bạn học của Cao Đông Là ông chủ tư bạn của phó chủ tịch huyện sao Ông ta vốn không định mở cửa sổ Để trao hỏi Muốn cứ thế đi thẳng nhưng lại phát hiện ra ông chủ tư đang vẫy mạnh tay về phía mình. Ông ta dừng xe, kéo cửa sổ xe xuống, nói. À, Tổng giám đốc tư sao anh lại ở đây? tư sách tỏ ra hơi kinh ngạc. Ừ, sao lại là giám đốc trương vậy? Tôi vừa mới thăm bạn từ trong tiểu khu bước đa, tôi nhìn thấy lốp xe của anh bị hỏng rồi, cho nên mới gọi anh lại, không ngờ lại là giám đốc trương đây lốp xe của tôi bị thủng đôi à? trương tân bình hơi bất ngờ phản ứng đầu tiên của ông ta là lốp xe đã bị những mảnh chai phía trước đâm thủng thì phải nhưng nghĩ một lát mảnh vỏ chai bia đâm thủng đôi làm sao mà thủng nhanh như vậy từ xe đi đến bên cạnh nói đây anh nhìn này hai lốp xe trước sau ở phía bên phải của anh đều bị xịt hơi đôi xe nghiêng cả đôi anh còn không biết sao trương tân bình trượt cảm nhận Đúng vậy, nghe từ sách nói thế, đúng là nó đang cảm thấy xe đang nghiêng về bên phải. Trương Tân Bình vội dừng xe, kéo tay xuống xe, đứng trước xe và nhìn, chiếc xe nghiêng về phía bên phải. Từ sách nói tiếp. Tôi vừa mới đi về phía trước, nhìn thấy xe của anh sắp nghiêng về bên phải, lốp xe bên phải của anh đều đã mềm nhũn rồi. Tôi cứ tưởng chủ xe không biết, cho nên mới gọi lại để nhắc nhở, không ngờ là xe của giám đốc Trương. Trương Tưng Bình cảm ơn tử sách một câu, thoáng nhíu mày, đi đến phía bên phải chiếc xe, cả hai lốp xe đều bị xẹp gần hết một nửa. Việc này hơi phiền phức rồi. Trương Tưng Bình nhìn chăm chăm vào lốp xe. Tôi chỉ có một chiếc lốp dự phòng, xem ra phải gọi cửa hàng sửa xe đem một chiếc lốp đến đây rồi. Tử sách đi đến lốp xe sau phía bên phải, ngồi xổm xuống nhìn một lát nói. Xem ra bị rách đất ghê đấy. Lúc này một luồng ánh sáng chói lướt tới Một chiếc xe đi từ đường Duyên Hải Nam Đé vào đường Phong Tây Tổ sách than thầm một tiếng Ngày rồi Xem ra tối nay lại gặp người khác rồi Nếu như thực sự không có cơ hội Chỉ có thể lại tạm tha cho Trương Tương Bình Nhưng kế hoạch này đã được giàn dựng từ rất lâu rồi Một khi để lỡ E đằng không thể nghĩ ra được cách khác để giết Trương Tương Bình Vậy thì hơi phiền phức đây Lúc này mới 10h30 phút không phải là nửa đêm mặc dù là mùa đông nhưng nam ngoài chờ đến mười giờ ba mươi phút tối trở về nhà cũng không coi là quá muộn trước khi hành động tử sách đã suy nghĩ đến việc này một khi có người tận mắt nhìn thấy gương mặt của anh ta vậy thì lần mưu xa tối này chắc chắn là không thể tiếp tục được rồi tử sách vội vàng ngồi xồm xuống thấp hơn quay lưng về phía chiếc xe đó giả vờ bộ dạng đang kiểm tra lốp xe Trương Tương Bình đứng bên cạnh Nhìn chiếc xe đang đi đến Chiếc xe đi qua khu vực Có mảnh chai bia phía trước Tương tự cũng phải giảm tốc độ Từ từ quành sang Đến bên cạnh họ Chiếc xe này dừng lại Kéo cửa sổ xe xuống Một người thò đầu ra Giám đốc Trương Có chuyện gì vậy Xe anh bị hỏng à Trương Tương Bình cười về bất lực Hai lúc đều bị hỏng rồi Người đó nói Hai lúc đều bị hỏng luôn Là do vỏ chai bi ở phía trước đâm vào à Trương Tân Bình không thể nào khẳng định được Ông ta mặc dù vừa rồi không nghe thấy bất cứ âm thanh nổ lốp xe nào Nhưng phỏng đoán là cũng chỉ có khả năng là vừa rồi bị mảnh vỏ chai lớn đâm vào Bè nói Chắc là vậy Người đó lại nói tiếp Anh có cần giúp đỡ không Trương Tân Bình xua tay về khách sáo À không có gì Hai chân lốp đều hỏng đôi Tôi cũng không có nhiều lốp xe dự phòng để thay Chỉ có thể đợi đến ngày mai gọi người sửa thôi Người đó nói Ồ vậy thì tôi về trước đây Nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi điện cho tôi Được Người đó nhấn ga Lái về phía trước đôi nhanh chóng quản rẽ Tiến vào tiểu khu phong Tây Từ sách hự một tiếng Xem ra hành động có thể tiếp tục được rồi Anh ta đột nhiên nói Giám đốc trương này Chừng lúc này hình như bị người ta châm đấy. Hả? Bị người ta châm lốp à? Trình Tùng Bình cảm thấy khá bất ngờ, từ sách đứng dậy, hơi cong lưng chỉ vào lốp xe nói: "Ở trên lốp xe bị cắm thứ gì đó, tôi không lấy ra được, xem ra dường như là bị ai đó ác ý châm vào." Vậy à? Trình Tùng Bình ngồi xổm xuống, xuống kiểm tra lốp xe. Có điều lần này Sau khi ông ta quy xuống xuống Thì không thể đứng lên được nữa Không giờ 30 phút Trong căn phòng sang trọng của khách sạn liên kết với sở công an Cào đồng đang nằm trong chăn ngủ say giấc Điện thoại đổ chuông Anh bực bội cầm di động lên Nhìn màn hình là đội trường trần Anh lập tức tỉnh hẳn Bởi vì anh biết Đội trường trần không thể nào giữa đêm khuya khoát Vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho anh Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn đòi anh thận trọng ấn nút nghe đưa di động lên tai hạ giọng hỏi đội trưởng trân có việc gì à đầu dây bên kia trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn nói anh cao giám đốc trương chết rồi trương tương Bình, cao đông nhíu mày đúng vậy ạ địa điểm được tôi đến ngay tắt máy điện thoại nhịp tim của cao đông tăng nhanh lòng bàn tay toát da mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên khoang mắt hơi đỏ, nước mắt sắp sửa trực chảy ra. đương nhiên, anh không phải buồn bã vì cái chết của trương Tương bình, anh chỉ vì cảnh ngộ tiếp theo chuẩn bị gặp phải. lần này ở trên bộ và trên tỉnh chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. nhà phụ của anh liệu có thể nói đỡ được cho anh hay không, cũng còn chưa thể nói chắc được. đối với môi trường sinh thái ở chốn quan trường, anh hiểu rất đó. anh hít thở sâu vài hơi cố gắng bình ổn lại tâm trạng nhưng ngón tay vẫn cứ khẽ run lên chấm một điếu thuốc lúc này ở phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cao đông đứng dậy mở cửa nhìn thấy trương nhất ngang và những thuộc cấp của mình đã thay xong cảnh phục chờ ở ngoài cửa cao đông bím môi mệt mỏi xua tay các cậu đi trước đi tôi lát nữa sẽ đến không cần đợi tôi anh cảm thấy họng mình hơi khàn sau khi phái mọi người đi anh quay trở lại ngồi xuống giường dập điếu thuốc cầm di động lên đặt ở trong tay cứ liên tục cầm lên nạ xuống cuối cùng hạ quyết tâm vẫn cứ ấn một cuộc điện thoại bố ạ đã làm bố thức giấc phải không ạ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của nhạc phụ à đông đã xảy ra chuyện gì rồi cao đông liếm môi trương tương bình vừa mới chết ạ Đầu dây bên kia trầm mặc, mười mấy giây sau mới nói. "Chết khi nào vậy?" "Tối nay." "Mấy giờ đồng hồ trước, cũng trên cùng một con đường mà Lý Ái Quốc bị giết ạ." "Được, con nãy tạm thời giữ tâm lý vững vàng, không được hoang mang lo lắng. Bố sẽ gọi một cuộc điện thoại với giám đốc sở chỗ con, đôi nhờ bạn bè ở trong tỉnh giúp đỡ nghe ngóng tình hình. Con biết việc quan trọng nhất lúc này là gì không?" Cao Đông gật đầu, phong tỏa thông tin ạ. Được, hãy lập tức đi làm ngay. Chú ý cầm theo di động, sẵn sàng nghe máy bất cứ lúc nào. Vâng ạ. Bây giờ con phải đến hiện trường rồi. Cao Đông gác điện thoại, nắm chặt tay, hạ giọng nói một câu. Đi một bước, tính một bước thôi. Anh đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để thay bộ cảnh phục, mở cửa bước ra, đi đến đường Phong Tây ở đó đã có nhiều xe cảnh sát đang đổ từ đằng xa có năm sáu người trông có vẻ như là người ngoại tỉnh đến làm thuê đang nhìn ngó đầy vẻ hiếu kỳ cào đồng xuống xe đội trưởng Trần trương nhất ngang và cả nhóm người vội vàng vây đến cào đồng nhìn một lát nói với độ trưởng Trần giám đốc sở của các anh đâu ông ấy có chút việc cần phải giải quyết trước lát nữa sẽ đến ngay ạ cào đồng trong lòng biết đó Quách Hồng Ân chắc chắn cũng là liên hệ với người quen Để nghe ngóng tình hình Để chuẩn bị sẵn con đường lùi cho việc truy cứu trách nhiệm Anh hừ một tiếng nói Lập tức phong tỏa hiện trường Mấy người công nhân đó Phải rồi, Chính là mấy người đang đứng đằng kia Hãy đuổi đi tất cả Đội trưởng Trần lập tức bố trí người quản chế giao thông trên đường phong Tây Anh nghe thấy tiếng khóc ở đằng xa Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc Bên cạnh có mấy người đang giữ đỡ Đó có phải là vợ Của Trương Tân Bình không Đúng vậy Tất cả đưa về sở hãng hay Trên cả con đường phong tây Ngoài công an không cho một ai lưu lại Rồi lại truyền lệnh tiếp Tất cả những người cảnh sát xử lý công việc Việc của hôm nay nếu dám tiết lộ ra bên ngoài Hay thảo luận dù chỉ nửa từ Trực tiếp cho tạm nghỉ đội bị biên kiểm soát khởi tối với tội danh Tiết lộ thông tin cơ mật Quyết không phải là đùa bỡn đội trường trần nhìn đôi mắt tức giận của cao đông không dám nhìn thẳng căng thẳng ghi nhớ lời của anh đáp lời cao đông lại nói anh hãy tìm giám đốc hoặc là phó giám đốc sở của các anh chuyển lời với người ở bộ phận tuyên truyền của hội đồng ủy viên huyện trong mấy ngày tới nếu như có kênh truyền thông nào đăng sự việc đêm nay lãnh đạo hội đồng ủy viên thành phố sẽ trực tiếp tìm đến bộ phận tuyên truyền của huyện để tính sổ còn nữa nếu có người đăng sự việc này lên trên mạng địa phương các anh lập tức hẹn để nói chuyện đã biết chưa? vâng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ngay được chúng ta hãy nhanh chóng kiểm tra khám xét hiện trường anh dự tay lên nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là một giờ năm phút trước năm giờ sẽ kết thúc việc khám xét buổi sáng trước khi mặt trời lên toàn bộ hiện trường cần phải được dọn dẹp sạch sẽ nghe đó cả đủ chứ được rồi chúng ta bắt tay vào việc thôi cao đông đeo găng tay găng chân cùng với bác sĩ pháp y trần và mấy vị bác sĩ trẻ tuổi khác cùng tiến vào hiện trường điều đầu tiên gây chú ý cho anh chính là hai chỗ mảnh vỏ chai bia bị vỡ ở trên đường ở đâu đa bao nhiêu mảnh chai bia vỡ thế cảm giác hơi kỳ lạ là chiếc xe chở bia làm rơi xuống sao anh có cảm giác cách phân bố những mảnh chai bia vỡ đó ở trên mặt đất không được tự nhiên nhưng không thể nào phán đoán được là có liên quan đến vụ án này không bên nói với người nhân viên. Hai chụp vài tấm ảnh khu vực này trước, đợi lát nữa sẽ tìm người để dọn sạch. Đi đến gần phía trước, một chiếc xe Audi màu đen dừng ở bên luồng đường bên phải, đèn xe vẫn sáng, đèn đuôi màu đỏ, phía trước xe vẫn phát luồng đèn ánh sáng lan tỏa rộng, chiếc xe nghiêng về phía bên phải. Đón rằng, lốp xe bên phải lúc này đang hoàn toàn xẹp xuống. Cao đông đi đến phía bên phải chiếc xe, nhìn lốp xe một lúc tiếp đó bèn truyền ánh mắt nhìn chăm chú vào trương tương bình ở phần đường kê sát bên lề trương tương bình nằm im bất động ngửa mặt lên trời hai chân hai tay đều dạng ra mắt mở trừng trừng ở lồng ngực máu chảy đầy xuống mặt đường cao đông hơi nhau mắt không trực tiếp đến gần thi thể mà trước tiên tìm bị tìm kiếm ở khu vực xung quanh xem xem liệu có phát hiện ra được điều gì đặc biệt không anh cả anh nhìn này bác sĩ pháp y trần giơ tay chỉ cao đông nhìn chăm chú một hồi rồi chợt mở to mắt nói dấu chân bên đường có một hàng dấu chân đi qua khu vực đồng ruộng cũng giống như vụ quả lý ai quốc cả đoạn đường kéo dài đến tận đánh nước ở đằng xa điều duy nhất khác biệt là dấu chân lần này là chân thật, không phải là dấu chân đế bằng loại cỡ lớn nữa cao đông nói lập tức đi lại qua trở về sẽ làm thí nghiệm bà suý trần vui mừng nói Anh cả, lần này coi như là đã để lại manh mối rồi, hàng dấu chân lần này hằn sâu xuống dưới đất, rất rõ ràng, có thể xác định khá chắc chắn về chiều cao và thể trọng của hung thủ. Cào đồng ư một tiếng, trong lòng đang ngờ lần này, tại sao hung thủ lại không thu dọn hiện trường, cũng không lồng thêm đế khác bọc ngoài mà lại cứ thế rời khỏi đó. Lẽ nào? Ánh mắt anh chợt sáng được, khả năng lớn nhất chính là lần hành hung này của hung thủ vào thời điểm cuối cùng thì đã gặp phải phiền phức, hắn không kịp thu dọn hiện trường, chỉ có thể vàng khỏi đó. khả năng lớn nhất chính là lúc đó vừa người đi tới. theo như phong cách của hung thủ, hắn sẽ thu dọn hiện trường không để lại một chút dấu vết gì mới phải. lần trước hung thủ giết chết Lý Ái Quốc không những nhìn thấy chiếc xe dừng bên đường một cách tự nhiên, hơn nữa còn xử lý sạch sẽ toàn bộ dấu vân tay, dấu chân, tổ chức ra ở trong và ngoài xe cho nên đến tận ngày hôm sau lúc trời sáng mới có người phát hiện ra có người chết trong xe căn hộ quả lâm tiêu tương tự cũng bị hắn thu dọn sạch sẽ nhưng lần này chiếc xe của trương tương bình dừng lại nhưng vẫn cứ sáng đèn trương tương bình lại chết ở ngay bên ngoài xe như vậy bất luận là người đi bộ hay là xe ô tô đi qua lập tức sẽ phát hiện ra vụ hung sát và sẽ báo cảnh sát cảnh sát cũng có thể đến ngay hiện trường Cảnh sát đến càng sớm sẽ càng bất lợi đối với hung thủ Nếu như hung thủ có đủ thời gian Chắc chắn sẽ tắt đèn xe đi Di chuyển sát của Trương Tương Bình vào nơi ngực sáng Như vậy đất có khả năng sang hẳn ngày hôm sau mới bị phát hiện ra Vì thế đất nhiều manh mối chỉ có thể lưu giữ được Ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị để lỡ Xem ra tình hình là như thế này Lần này hung thủ chắc chắn không chỉ để lại dấu chân chắc chắn sẽ có thêm nhiều phát hiện bất ngờ khác bác sĩ pháp y trần vừa chỉ huy mọi người đo đạc dấu chân và chụp ảnh vừa cúi đầu tỉ mỉ quan sát một lúc sau anh ta lại có phát hiện mới anh cả dấu chân lần này có sự khác biệt với lần trước là tình hình gì cao đông quay người bác sĩ pháp y trần lấy bút chỉ vào mấy vết chân ở trên đường nói có một số vết chân chỉ có một nửa Hơn nữa, khoảng cách giữa các dấu chân cũng rộng hơn lần trước mười mấy centimet. điều này nói lên điều gì? Lần trước, Hung nhẫn nại bước đi khỏi hiện trường, lần này Hung thủ là đang chạy trốn, ở trong trạng thái chạy bộ, hơn nữa qua số đo của bước chân, tôi dám khẳng định Hung thủ chắc chắn đang chạy ở trong trạng thái hoảng loạn. Mắt Cao Đông rực sáng, đúng là như vậy, Hung thủ lần này không tu dọn hiện trường chắc chắn vào thời khắc cuối hắn gặp phải một sự việc nào đó vì thế nên mới vội vàng chạy trốn rất có khả năng đúng như vậy rất có khả năng khi hắn đang muốn xử lý hiện trường vừa vằn có xe đi tới này trương nhất ngang cô hỏi người cảnh sát xuất hiện đầu tiên hãy dẫn người báo án đến đây sau khi phân tách loại dấu chân của hung thủ và cảnh sát xuất hiện ở bên cạnh trương tương bình rồi đo đạc chụp ảnh ghi chép tiếp đó Cao Đông và bác sĩ Trần đến gần Trương Tương Bình Và ngồi xùm xuống quan sát thật kỹ Bác sĩ Trần Cởi áo Trương Tương Bình Lật người ông ta nói Sơ bộ nhìn thấy Cách thức bị giết này cũng giống như lần trước Chắc là có lẽ cũng giống như anh cả đoán Trước tiên là dùng dùi cui Kích điện gây hôn mê Rồi dùng lưỡi lê đâm vào tim Nhìn này, lần này ở trên cổ Cũng có một vết thương Không không không là hai vết thương Ánh mắt Cao Đông được sáng Kích điện hai lần Bác sĩ Trần nói Đúng vậy Chính là hai lần kích điện Trong lòng cao đông trượt gợn sóng Lần này hung thủ Từ lúc hành hung cho đến lúc Sau khi hành hung ở trong trạng thái hoang mang hoảng loạn Nói không chừng Lần này khi hung thủ gây án Sau khi kết thúc gây án mới gặp phải sự cố Trong quá trình gây án Hoặc là trước khi gây án Tương tự cũng sẽ ra sự việc nào đó quấy nhiễu đến hành vi của hắn lúc này đây anh vẫn chưa biết đúng là bởi vì có một chiếc xe đột nhiên đi tới đã khiến tử sách giật mình sợ hãi trong đầu anh ta luôn xuất hiện hai loại suy nghĩ rằng co nhau có nên tiếp tục ra tay hay không do đó đã khiến cho chàng thái tối hôm nay xuất hiện ra sai sót và lúc tử sách thu dọn hiện trường được một nửa thì lại xuất hiện một chiếc xe ô tô khiến cho kế hoạch của anh ta gần như bị đảo lộn toàn bộ chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn nếu không Anh ta quyết không bao giờ để Trương Tương Bình cứ thế mà nằm vật đa ở vị trí nổi bật như vậy. Càng không muốn để cho chiếc xe sáng đèn đỗ ở bên đường. Cho đến tận lúc này, tư sách ngồi ở nhà vẫn thấp tỏm không yên. Anh ta không thể nào khẳng định được lần này có để lại những chứng cứ thêm chỗ trí mạng nào giống như ADN hay không. Bác sĩ Pháp Y Trần nói tiếp Còn về những vị trí khác, tạm thời không phát hiện ra dấu vết của vết thương ngoài nào đặc biệt cao đông gật đầu dùng bàn tay đã đeo găng tay cao su cầm lấy tay trương tương bình tỉ mỉ quan sát anh trần hãy chiếu đèn pin lại phía này cho tôi bác sĩ trần nghe lời chiếu đèn pin về phía cao đông Cao Đông khẽ nhau mắt giơ một bàn tay về phía sau này tiểu châu hãy đưa kẹp cho tôi anh cầm kẹp lên thận trọng thò vào móng tay của trương tương bình khẽ lật dở lật chờ mấy chiếc móng tay Cuối cùng phát hiện ra Trong hai móng tay đều có một nhúm sợi lông tơ mềm mại Anh Trần Anh nhìn này bác sĩ Trần nói vẻ hân hoan Sợi vải quần áo Cả đông hoài vẻ nghiêm nghị Có thể xác định được là sợi vải không Vừa nhìn là đã biết rồi Chắc chắn là đúng Cả đông gật đầu Trương Tương Bình sau khi bị kích điện Bị lưỡi lê đâm vào tim Khoảng nửa phía sau là chết Anh Trần, anh cảm thấy ông ta trong vòng hơn 20 giây trước khi chết, có khả năng trước khi chết túm được hung thủ hay không? Bác sĩ Trần trả lời Đất có khả năng, anh cả Nạn nhân mặc dù đã bị kích điện làm cho hôn mê, nhưng trong khoảnh khắc bị lưỡi lê đâm vào tim, chắc chắn là sẽ lập tức tỉnh lại Lúc này tổ chức não vẫn chưa bị thiếu dưỡng khí, vẫn rất ổn Loại phản ứng đầu tiên bản năng của con người lúc này chính là phản kháng trương tương bình hoàn toàn có khả năng túm được hung thủ anh xem này quần áo của trương tương bình màu đen sợi này có màu vàng nhạt chắc chắn là quần áo của hung thủ nét mặt cao đông dần dần thả lỏng thở dài nhưng đáng tiếc chỉ có sợi vải có thể nắm được tổ chức ra thì tốt rồi bác sĩ trần nói biết đâu cũng có tổ chức ra việc này thì chúng ta cần phải trở về rồi từ từ kiểm tra la đông nghĩ thầm trong lòng, lần này bất luận thế nào thì cũng đã có được mấy vật chứng rồi. Hung thủ lần này không những không kịp lồng đế sắt, ngay cả quần áo bị tương bình lúc chết còn túm được. Nhưng chỉ có chứng cứ là quần áo và giày, liệu có thể xác định được mục tiêu không? Việc lấy đi sợi ở trong móng tay rất khó, dùng thứ gì đó để cạo thì không làm sạch sẽ được, trong khoảng thời gian ngắn, cái tốt nhất chính là cắt ngón tay của nạn nhân đem vứt đi hung thủ chưa lấy đi được sợi ở trong bóng tay của trương tương bình ờ một loại khả năng chính là hung thủ căng thẳng vào lúc cuối cùng khi giết người không chú ý thấy trương tương bình đã túm được vào quần áo hắn loại suy đoán này hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi vì chỉ cần là con người bất luận trông có vẻ tàn nhẫn ra sao khi giết người đều sẽ căng thẳng đặc biệt tối nay hung thủ đã phải kích điện trương tương bình hai lần rất có khả năng lúc đó hung thủ đang rơi vào trong trạng thái căng thẳng khả năng thứ hai hung thủ biết trương tưng bình túm được hắn nhưng nhất thời không nghĩ ra làm thế nào để xử lý được sợi ở trong móng tay mà hung thủ lại không mang những loại công cụ như dao thái để có thể cứa được ngón tay bởi vì công cụ gây án của hung thủ là lưỡi lê thứ này không thể nào cắt đứt được ngón tay cho dù có đem theo dao găm cũng rất khó để cắt đứt ngón tay chỉ có loại hung khí như dao thái mới có thể nhanh chóng cứ đứt loại khả năng thứ ba hung thủ lo lắng khi ngón tay bị cứ đứt có quá nhiều máu chảy ra dính lên người mình khi trốn thoát khỏi hiện trường thì dễ gây nên sự chú ý của người khác loại khả năng thứ tư hung thủ gặp phải sự việc đột ngột nào đó vội vàng chạy trốn rời khỏi hiện trường không kịp suy nghĩ vẹn toàn được hết giống như hung thủ vẫn để lại dấu chân đèn xe bật sáng Trương Tương Bình nằm ở vị trí nổi bật Chính là cùng chung một lý do này Xem ra Vẫn cần phải tìm được người báo án Phát hiện ra nạn nhân đầu tiên Để hỏi cho đó Có thể người báo án đã nhìn thấy chính hung thủ rồi Anh đứng dậy Chuẩn bị kiểm tra tình hình chiếc xe Hai lúc xe đều bị thủng Đây là việc không hề bình thường Chắc chắn là có ẩn tình Nếu việc này trở thành điểm đột phá Trong khâu điều tra Có thể cũng phát hiện được điều gì đó Đúng lúc này Di động của anh vang lên Cao đồng tháo găng tay Lôi di động Nhìn màn hình Là bố vợ Anh mím môi Đôi gọi hiện trường Bước nhanh đến chỗ không có người Nghe điện Bố ạ à, à đông Sự việc lần này hơi viện phức Trong một tháng Hai võ giám đốc sở công an bị giết hại Hơn nữa lại là vụ án giết hại Nhưng bị quan chức Có tính chất vô cùng nghiêm trọng Bắc Kinh lo lắng Chính quyền cơ sở không ổn định một vị phó bộ trưởng trong bộ mấy giờ sau sẽ lên máy bay buổi chiều ở hàng châu sẽ mở một cuộc họp lát nữa sẽ có người thông báo cho con đi dự cuộc họp con và quách hồng ân đều phải đi cao đông nói cuộc họp này sẽ có tính chất như thế nào ạ chủ yếu là truy cứu trách nhiệm con không cần lo lắng bố đã thương lượng với giám đốc sở công an của các con và mấy người bàn ở trong tỉnh đòi Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ con Về phía Quách Hồng Ân Ông ta là người của anh Diêu Phó giám đốc sở công an tỉnh Cũng sẽ có người bảo vệ Nhưng cái ghế giám đốc sở công an này của ông ta Thì chắc là không giữ được rồi Cao Đông cười Vậy thì cũng chẳng có gì gây gớm cả Bố nghe bạn bè ở trong tỉnh nói Lần này Phương Hữu Vĩnh có khả năng Sẽ khai hỏa với con và Quách Hồng Ân đấy Vương Hiu Vĩnh là trường phòng ở trong sở công an tỉnh phải không ạ? Đúng vậy, anh ta là con cháu của những cán bộ cao cấp. Bố anh ta là phó viện trưởng viện kiểm sát tối cao tiền nhiệm. Vợ anh ta là thiên kim của thư ký lý của ủy ban kiểm tra kỷ luật đương nhiệm. Nghe nói vốn là bố trí cho anh ta mấy năm nay đến làm nhân vật đứng đầu trong hệ thống công an cấp thành phố. Mấy hôm trước. Anh ta đã có ý kiến đối với việc con và Quách Hồng Ân mãi chưa phá được án Nhiều lần xin tự mình đến đốn đốc xử lý vụ án Anh ta Cao Đông cười khẩy Một kẻ thư sinh chưa bao giờ xử lý vụ án hình sự Ngày nào cũng ngồi trước máy vi tính Đọc mấy tài liệu có thể phá được vụ án khỉ nào chứ Anh ta có nhiều nguồn nhân lực có thể điều động một số lượng lớn nguồn lực trinh sát hình sự để giúp anh ta phá án tự mình anh ta đương nhiên cũng không cần phải phá án chiều nay chủ yếu là đề phòng lực lượng của phía anh ta vậy con phải làm thế nào ạ con cũng không cần phải quá lo lắng sự việc ở chỗ con cần phải sắp xếp ổn thỏa mang đủ tài liệu sáng sớm hãy vào thành phố bố và giám đốc sở công an các con sẽ nói cho con biết Cần phải ứng phó như thế nào Bữa trưa chúng ta cùng đi đến Hàng Châu Nói tóm lại Tính chất của cuộc họp buổi chiều nay Sẽ là truy cứu trách nhiệm là chính Chúng ta cần phải nghĩ cách Để chuyển nội dung cuộc họp Sang chủ đề trinh sát phá án Phải rồi Tốt nhất là con hãy trò chuyện với Quách Hồng Ân một chút Hai người nếu như cùng đun đầy trách nhiệm cho nhau Ngược lại lại trúng vào tâm lý của Vương Hữu Vĩnh Con hãy chuẩn bị một chút đi Cuộc họp buổi chiều Sẽ có rất nhiều nhân vật cao cấp Ngoài viện kiểm sát trong hệ thống, mấy người trong ban lãnh đạo tỉnh cũng sẽ đến. Tắt di động, Cao Đông đã không còn tâm tư gì để điều tra tình hình của chiếc xe Audi nữa, toàn bộ đều giao cho bác sĩ pháp y Trần kiểm tra xám xét. Anh nhìn thấy Quách Hồng Ân lúc này đã có mặt ở hiện trường, chỉ là trông ông ta có bộ dạng lơ đễnh, rõ ràng ông ta cũng đã nhận được tin tức rồi. Cao Đông bước lên trước, khẽ kéo Quách Hồng Ân, hai người bước sang một bên. Cao Đông nói Giám đốc Quách Việc chiều nay mở cuộc họp Anh đã biết đủ chứ Quách Hồng Ân cười thê thảm Ờm um, Vừa mới nhận được Cao Đông cho mày gật đầu Không ngờ vụ án lý ái quốc Còn chưa phá được Lại thêm một người nữa Sự việc này hai người chúng ta Cả anh và tôi chẳng ai muốn xảy ra cả Quách Hồng Ân ư một tiếng Cao Đông ngừng một lát nói Vị trường phòng vương hữu vĩnh của sự công an tỉnh, anh biết đủ chứ? Quách Hồng Ân nhìn Cao Đông, giơ tay ra, vỗ vỗ vai Cao Đông, nói Người anh em, tôi hiểu ý của anh, chúng ta cùng trên một chiếc thuyền, không thể nào để cho kẻ khác được đắc ý Cao Đông cười, nói chuyện phiếm với Quách Hồng Ân mấy câu, rồi quay đầu tìm kiếm chương nhất ngang Anh cả, tiếp theo chúng ta phải điều tra thế nào, hay có cần xem lại máy quay camera giám sát không? Cao Đông suy nghĩ một lát rồi nói: Cậu tự xem cần xử lý như thế nào đi. À... Tôi xem tự xử lý à? Trương Nhất Ngang vô cùng kinh ngạc. Cao Đông cười nhạt nói: tạm thời hãy thu thập các thứ có liên quan, bảo quản kỹ. Cụ thể cần phải điều tra như thế nào để tôi quay về hẵng hay? Anh phải đi đâu vậy à? Cao Đông nói: Trên bộ có một vị lãnh đạo chủ nay đến Hàng Châu tôi và giám đốc quách đều phải đến đó để họp xét ra sự việc này việc bị truy cứu trách nhiệm là điều khó tránh khỏi có thể khi tôi quay trở lại thì đã không còn là người giám sát xử lý vụ án này nữa rồi về công việc hiện tại của chúng ta thì phải làm thế nào ạ cao đông hạ giọng nói hãy cứ thu thập những manh mối liên quan nhưng tình hình trinh sát tạm thời không được tiết lộ ra ngoài bây giờ các cầu chỉ cần lo cho việc điều tra vụ án của mình Điều tra càng tỉ mỉ càng tốt Nhưng không được tiết lộ những thứ mà mình đã điều tra ra được Với người khác Bao gồm cả người trong sở công an huyện Chỉ có người của sở công an thành phố chúng ta biết là được Nếu như sau khi tôi quen lại Không còn là tổ trưởng của tổ chuyên án Đến lúc đó Những manh mối trinh sát cần phải chuyển giao thế nào Nghe theo sự sắp xếp của tôi Ý tứ của câu nói này Thì cậu hãy truyền xuống dưới Nhưng ngoài anh Trần Không được nói với bất cứ ai là ý của tôi Cậu cứ nói là cậu và anh Trần quyết định Có hiểu không Trương Nhất Ngang hiểu ý nói Anh cả tôi biết rồi Cao Đông nói những câu này Trương Nhất Ngang lập tức hiểu ngay Điều Cao Đông lo lắng chính là Anh sẽ không còn là người phụ trách vụ án này nữa Tổ trưởng của tổ chuyên án mới đến Muốn bắt tay vào vụ án Chắc chắn cần phải bắt đầu lại từ đầu đến cuối Tiếp xúc với tình hình vụ án Và những manh mối chứng cứ một cách toàn diện Nếu như việc trinh sát hôm nay của họ Có phát hiện lớn Tổ trưởng tổ chuyên án vừa mới vào cuộc chẳng bao lâu đã phá được vụ án. Vậy thì sĩ diện của Cao Đông chẳng phải là mất cả sao? Anh đã làm tổ trưởng tổ chuyên án hơn 20 ngày nay. Tình hình vụ án không hề có bất cứ sự tiến triển có tính thực chất nào cả. Đội người làm tổ trưởng lập tức liền phá được án. Vậy thì sau này Cao Đông còn làm việc ở ngành cảnh sát thế nào? Cho nên Cao Đông chỉ thị chứng nhất ngang, dốc hết sức để phá án. Nhưng không được nói với người khác về các manh mối. Cao đồng vẫn hy vọng anh là người sẽ phá được vụ án chứ không phải là người khác. Những lời này chỉ có thể nói với Trương Nhất Ngang và bác sĩ Pháp Y Trần. Họ là những người tâm phúc đã đi theo mình nhiều năm. Những thuộc hạ khác thì chưa chắc đã tin tưởng được. Cuối cùng, Cao đồng lại dặn dò Trương Nhất Ngang. Lát nữa tôi phải đi vào thành phố. Bây giờ cầu tạm thời hãy các công việc điều tra hiện trường lại. Làm trước cho tôi một việc Chuẩn bị tập hồ sơ ghi chép Và các loại tài liệu liên quan đến vụ án này Để tôi đem đi Ngoài ra hôm nay cậu cần phải luôn chú ý nghe điện thoại Hãy đợi ở trong sở công an huyện Tôi có thứ gì để sót Sẽ tìm cậu để gửi cho tôi Cầu Đồng có cửa Tiếp đó liền xoay nắm cửa Mở cửa bước vào Bố, anh cả, mọi người đều ở đây à Đây là một văn phòng rất đông. Bảy biện sang trọng Phía sau chiếc bàn gỗ thịt đồng thái Một người nam giới ngoài 50 tuổi Theo cặp kính biển vàng đầu tóc trải chuốt rất cẩn thận Đang ngồi đó Trên chiếc ghế sofa trước mặt Cũng có một người nam giới chừng ngoài 50 tuổi Hơi mập đang ngồi Đỉnh đầu ông ta đã bị hói Nhưng lại dùng tóc mai hất sang Người ngồi sau bàn làm việc Là nhạc vụ của Cao Đông Lý Mậu Sơn Người ngồi trên ghế sofa là giám đốc Sở công an thành phố Trương Quốc Thịnh Giám đốc Trương Quốc Thịnh nhìn anh mỉm cười, nói Tiểu cao, đợt này mệt lắm phải không? Khoang mắt cao đông đầy tiêu máu, đó là kết quả của một đêm thức trắng. Anh miễn cứng mỉm cười tới gần ghế sofa, nói Vẫn tạm ổn ạ. Nhạc phụ Lý Mộ Sơn đi đá khỏi bàn, đưa cho anh một chai trà xanh, nói Còn tốt nhất là hãy tinh dưng tinh thần. Cuộc họp hôm nay chắc là sẽ diễn ra rất lâu đấy. Cào đồng rút đào bao thuốc, rút một điếu nói: Con không sao đâu. Trương Quốc Tịnh chỉ vào anh cười. Chạy chung đúng là lợi thế. Tôi sáng nay ngủ bù một giấc, đến giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ đây, ha ha. Lý Mộ Sư thở dài nói: Được rồi, buổi trưa ở trên xe con ngủ bù sau. Bây giờ chúng ta cần phải xác định với con bộ số tình hình. Ra xót lại vấn đề và nguyên tắc giải quyết Trương Quốc Thịnh nói Tiểu Cao Cậu đã biết tình hình rồi chứ Cao Đông gật đầu Cười đau khổ nói Vụ án đã điều tra 3 tuần rồi Kết quả là thêm chương Tương Bình bị giết Hậu quả của sự việc này Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi Lý Bộ Sơn an ủi Không có việc lớn Bố đã nói với anh Trương rồi Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ con, mấy vị lãnh đạo trong tỉnh cũng đồng ý rồi, chắc chắn sẽ nói đỡ cho con. Cao Đông nói, Vậy thì việc truy cứu trách nhiệm lần này, trách nhiệm sẽ do ai gánh vác ạ? Lý Bậu Sơn chu môi, bước mấy bước nói, Cuộc họp cuối cùng sẽ đi đến đâu? Bây giờ chúng ta không ai biết được, bố đã thăm dò tin tức ở trong tỉnh, nghe nói là chuẩn bị trách phạt Quách Hồng Ân, đồng thời cách chức giám đốc sở công an huyện. Cách chức Quách Hồng Ân Thế thì ai sẽ làm giám đốc sở Cao Đông hỏi Lý Mậu Sơn nói Bố đoán Chắc cũng không phải là sẽ cách thức ngay bây giờ Bây giờ là lúc đầu sóng ngọn gió Vụ án vẫn chưa phá được Nếu cách chức giám đốc sở Sẽ làm xáo đồng các chiến sĩ Bố đoán kết quả cuối cùng của cuộc họp Sẽ là vấn đề cho Quách Hồng Ân Tiếp tục tạm thời giữ chức vụ giám đốc sở công an Đợi sau khi vụ án phá được rồi Thì cách chức ông ta Đội một người giám đốc khác Tóm lại thời điểm lúc này Chắc là không truy cứu trách nhiệm cụ thể Cao Đồng nói Còn con thì sao ạ Anh không quan tâm đến tiền đồ quan chức Của Quách Hồng Ân Anh nôn nóng quan tâm đến tiền đồ của mình Lý Bộ Sơn bí môi Tổ trưởng tổ chuyên án Chắc là sẽ chuyển sang Vương Hưu Vĩnh Con làm tổ phó Về phía con chủ yếu là Vụ án lần này đã điều tra lâu như vậy Mà không có kết quả Ngược lại, lại thêm một phó giám đốc sở công an nữa bị giết hại. Cấp trên có vẻ hơi buồn bực, nó là trong sở công an thành phố không có người tài. bố nghĩ năm sau khi đổi nhiệm kỳ, Elacon sẽ gặp chút phiền toái đấy. Bộ nghĩ theo như sự sắp xếp của Lý Mộ Sơn và Trương Quốc Thịnh, đổi Nhiệm Kỳ năm sau sẽ cất nhắc Cao Đông lên làm phó giám đốc sở công an thành phố, do Cao Đông là người bản địa, anh không thể nào đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở công an thành phố cho nên chuẩn bị tích lũy vài năm kinh nghiệm ở trên cương vị phó giám đốc sở rồi sẽ vào tỉnh hoặc bộ công an nếu như có cơ hội có thể làm người lãnh đạo cao nhất ở trong thành phố trọng điểm thì còn tốt hơn nữa trước đây kế hoạch này có thể nói là luôn thuận bổm xuôi gió bởi vì cao đông vốn đã đất có khả năng điều then chốt nhất là anh vẫn còn trẻ anh ta mới ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi chưa cần trước năm bốn mươi tuổi Có thể ngồi ở vị trí phó giám đốc sở công an tỉnh Thì tiền đồ sau này sẽ càng rộng mở Giám đốc sở công an thành phố Trưng Quốc Thịnh của bọn họ Cũng rất coi trọng Cao Đông Cuộc hôn nhân của Cao Đông cũng là do Trưng Quốc Thịnh giới thiệu Cao Đông đã phá cho sở công an thành phố rất nhiều vụ án lớn Nhận được sự tiến nhiệm sâu sắc của Trưng Quốc Thịnh Đương nhiên Trưng Quốc Thịnh hết sức đề bạt Cao Đông Lý Bộ Sơn cũng giúp con gái và con trai của Trưng Quốc Thịnh Sắp xếp vào những đơn vị anh em Chỉ có điều, con gái và con trai của Trương Quốc Thịnh vốn không có năng lực gì. Chỉ có thể giữ những chức vụ nhỏ nhỏ như chủ nhiệm của hội ủy viên quản lý khu vực mở cửa. Không đủ khả năng để giữ những chức vụ đứng đầu có thực quyền. Cao Đồng nghĩ, vụ án vẫn còn chưa phá được, đã lại có thêm vụ án mới. Cho đến tận bây giờ, thật không ngờ vẫn chưa điều tra được gì. Do đó, anh cũng coi như là có vết. Ê e đằng việc được trở thành phó giám đốc sở công an thành phố trong nhiệm kỳ năm tới sẽ có khá nhiều biến động. Anh cười khẩy một tiếng. Đội chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án của con. Hừ, Con xem Vương Hiếu Vĩnh có bản lĩnh gì để phá án. Trương Quốc Thịnh nói. Vương Hiếu Vĩnh có mối quen biết rộng, Nghe nói lần này đã điều mấy vị chuyên gia trinh sát tình sự nổi tiếng để hỗ trợ anh ta phá án. Cao Đông nói về tình Bơ. Thế thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh ta vốn chẳng biết được thực tình của vụ án này. Đến lúc đó xem xem anh ta rút lui như thế nào. Trương Quốc Thịnh và Lý Bộ Sơn cùng nhìn nhau. Trương Quốc Thịnh nói. Chúng tôi không hiểu lắm về tiến triển cụ thể, việc điều tra của vụ án. Cậu cảm thấy đến lúc đó Vương Hiệu Vĩnh cũng không thể phá được vụ án à? Cao Đông nói. Anh cả... Khả năng phá án của tôi chẳng là anh đã biết Trương Quốc Thịnh nói đương nhiên rồi, Mấy vụ án lớn ở trong sở đều lo do cậu phá được Nếu cậu mà không phá được Người bình thường càng đừng mong có thể phá được vụ án Cao Đông nói Tôi làm mười mấy năm trong nghề cảnh sát Cũng chưa từng gặp phải hung thủ như thế này Không để lại bất cứ chứng cứ gì Hơn nữa thủ pháp phạm tội cho đến lúc này Chúng tôi còn chưa thể biết được Nhân chứng vật chứng đều không có Đồng cơ phạm tội cũng chưa làm rõ được Lý Mậu Sơn nói Liệu có phải là Có chỗ nào để sót còn chưa điều tra ra Ông ta không hiểu gì Về trinh sát tình sự Cho nên mới hỏi thận trọng như thế Cao Đông lắc đầu Đã làm hết mọi việc Kiểm tra máy camera giám sát Xem xét hiện trường đi hỏi thăm xung quanh đều không có manh mối Lý Mậu Sơn đi đi lại lại Mấy vòng rồi giao lưu bằng mắt Với Trưng Quốc tỉnh một lát Nói nếu như vương quốc vĩnh đến lúc đó cũng không thể điều tra ra được, vì thì chúng ta có thể nghĩ ra cách khác. anh trương, anh thấy có phải là là như vậy không? trương quốc tịnh cười nói, đúng vậy. nếu như vương hiệu vĩnh cũng không thể điều tra ra được, thì sự việc dễ xử lý rồi, không có ai dám nói là năng lực của sở công an thành phố chúng ta không đủ. lý bộ sơn lại một lần nữa xác nhận lại còn có mấy phần chắc chắn là đến lúc đó vương hiệu vĩnh cũng không thể phá được vụ án cao đông nói nếu hung thủ vẫn hành động như trước không để lộ ra sơ hở lớn vương hiệu vĩnh chắc chắn không thể điều tra ra được trương quốc thịnh gật đầu cười nói nếu như vương hiệu vĩnh cũng không phá nổi vụ án vậy thì việc của cầu cũng chẳng có gì lớn cả năm sau thay đổi nhiệm kỳ sẽ không có ai dám đảm tiếu lý mộ sơn nói được cứ làm như vậy chúng ta đi phân chia làm hai bước bước thứ nhất hôm nay trong cuộc họp chúng ta phải nghĩ cách để chuyển đề tài truy cứu trách nhiệm chuyển sang công việc phá án ngoài ra cần phải nhấn mạnh phân tích sự phức tạp của vụ án xóa bỏ sự nghi ngờ của cấp trên về năng lực cảnh sát của sở công an thành phố chúng ta đương nhiên điều quan trọng nhất chính là làm cho lãnh đạo trên bộ tin tưởng đối với tình hình của thành phố chúng ta chính quyền cơ sở của chúng ta rất ổn định vững chắc bước thứ hai Chúng ta cần phải chú ý Nếu như người của con phát hiện ra manh mối gì quan trọng Trước tiên cần phải hội báo với con rồi con hãy cân nhắc xem Có nên cung cấp cho Vương Hiệu Vĩnh hay không Ờm um, Chỉ cần kéo dài thời gian Cho đến khi Vương Hiệu Vĩnh không có cách nào khác Anh ta rút lui Con lại tiếp quản Vụ án dù sao cũng xảy ra trong thành phố chúng ta Chắc chắn là cần phải phá được vụ án tôi hy vọng là con phá được Con thấy thế nào Cao Đông cười Trước khi con đến đây đã nói biết thuộc hạ rồi Phát hiện ra manh mối gì Thì cần nói cho con biết đầu tiên Tạm thời không tiết lộ cho bất kỳ ai Lý Mộ Sơn và Trương Quốc Thịnh Đều bật cười khen ngợi cao đông Xử lý công việc càng lúc càng tinh tế kỹ lưỡng Từ sách hung thủ thực sự đến nằm mơ Cũng không thể ngờ được Vụ án giết người liên hoàn Anh ta gây ra Thật không ngờ lại biến thành công cụ tranh giành quyền lực Trong tay các vị lãnh đạo này Đương nhiên rồi cao đông mặc dù không muốn để vương hữu vĩnh phá án nhưng anh bên cạnh đó cũng vẫn rất quyết tâm để phá được vụ án này nếu không nó sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong mấy chục năm làm nghề cảnh sát của anh anh xác định hung thủ đã dần dần lộ ra sơ hở anh tin rằng anh sẽ nhanh chóng có thể bắt được hung thủ còn từ sách anh ta liệu có sự chuẩn bị gì đối với tương lai hay không các bạn vừa nghe xong